Khoáng, Diêm Xuyên nhìn bản đồ trong hộp. Bản đồ ghi chép rất kỹ càng, dù Diêm Xuyên không rõ nó ở đâu nhưng chỉ cần đến gần thì chắc có thể tìm được. Tốt, chờ ta đến thần cảnh sẽ đi tìm. Diêm Xuyên mỉm cười, không để ý đến khoáng này. Trong hộp còn có một cọc gỗ, ngươi có thấy không? Thứ đó không phải của ta. Nên ta cũng không biết sử dụng như thế nào, nhưng chắc chắn là bảo bối. Đó là một lão già thiên cơ tôm lúc sắp chết để lại. Có lẽ ngươi không biết thiên cơ tôm, nhưng tốt nhất là đừng chọc vào họ. Bọn họ là một tôm môn tu vận, nơi bí ẩn nhất trong thiên hạ cực kỳ hiếm khi đi dạo chơi khắp nơi. Nhưng ta thật may mắn gặp lão già này. Để lão giúp ta trắc tính ngươi và tử tử Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 63 dưỡng bia L A. già nói chứng thức hồn của ngươi chắc chắn sẽ hồi phục Nhưng lão không biết đó là ngày nào Sau đó giúp đỡ tính toán tử tử Kết quả suy tính đến cuối cùng lão già chết Không biết là thật hay giả. Trước khi chết lão nói mình xong họa lớn. Suy tính tử tử là nghiệp thiên ý. Thì thiên phạt. Không thể không chết. Không biết có phải là thật không. Diêm xuyên kinh ngạc nói. Lão già. Xem ra là xoáng mệnh sư tu vận. Suy tính tử tử bị thiên phản phệ. Diêm xuyên đọc tiếp. Lão già nói mệnh cách của tử tử là thê của đạo thần, nghĩa là khi sinh ra chúa định làm thê tử của đạo thần. Ta hỏi lão già, đạo thần là ai? Lão già càng nhằn nói đạo thần là trời. Tử tử sinh ra là thê tử của trời. Nếu không phải thấy lão hột máu không ngừng thì thật muốn đạt hắn hai cước. Trời mên mông lại không có ý thức làm sao có thể lấy vợ. Lão già này điên sao? Lão già nói với ta. Trên người tử tử không phải nguyền rũ mà là thiên chú. Thiên chú luôn đi theo tử tử trưởng thành. thế tử của đạo thần không cho phép có chút khinh nhờ. Thiên không cho phép. Bất cứ ai cũng không được. Cho nên với thiên chú không ai đến gần được. Dù là người đối xử tốt hay xấu với nàng đều sẽ liên tục gặp xui Thiên chúa sẽ thanh trừ tất cả người dám nhúng chàm tử tử Ta chỉ nói lời của lão già cho ngươi biết, hãy tự mình suy xét Lão già suy tính xong tử tử, nói mấy câu rồi chết, để lại cọc gỗ tính mệnh của lão, ngươi hãy tự nhìn xem Cuối cùng, nhi tử ta và nương của ngươi nếu ở trên trời có linh thiên nhất định sẽ phù hộ cho ngươi. Đọc xong câu cuối, Diêm Xuyên im lặng thật lâu. Mặc dù suốt lá thư là kể chuyện nhưng trong hàng chữ có thể cảm nhận tình cảm phụ tử thâm sâu. Diêm Xuyên gấp phong thư, nhẹ nhàng bỏ vào trong ngực im lặng. Diêm Xuyên nhìn lại ba thứ trong hộp, bản đồ. Vấn thiên lệnh cọc gỗ vàng. Diêm xuyên nhẹ đóng nắp hộp lại. Diêm xuyên nhìn xung quanh, rút ra ngọc đế kiếm chém hướng một tạng đá to. Kem kem. kem kem. Kem kem. Kem kem. Một chuỗi tiếng chém tước ra khối bia to. ầm Bia dựng trước nấm mồ nhỏ. Kem kem. Kem kem. Ngọc đế kiếm khắc trên bia. Mộ của tiên phụ diêm đào Mẫu thân khổng tố tố Nhi tự diêm xuyên lập Diêm xuyên nhìn mộ bi Hít sâu Nói Đời này các người là phụ mẫu của ta Đây là trời định Sau này diêm xuyên sẽ không để các người thất vọng Diêm xuyên nói xong thật sâu Cuối chào nấm mộ Diêm xuyên ôm thiên phong đi hướng thiên phong Sau khi diêm xuyên đi không lâu Một bóng áo trắng đáp xuống trước mộ, chính là phong chủ địa phong, mạc vô hối. Mạc vô hối nhìn bi mới tinh, mắt chảy hai hàng lệ. Mạc vô hối xoa tấm bi, sầu thảm nói. Sư huyền! Mấy năm nay ai cũng không dám lập bia cho ngươi. Bởi vì chỉ cần có ai nêu ra là sẽ bị nhiều người phản đối. Họ rất sợ rắc rối. Nhi tử của ngươi không qua ai đồng ý Hắn lập Ha ha Ta thấy nhi tử của ngươi sẽ không bôi nhỏ ngươi Mạc vô hối cắn môi Đau lòng nói Lúc trước khổng tỉ tỷ đều đồng ý Tại sao sư huynh vẫn không chịu tiếp nhận ta Trước khi khổng tỉ tỉ chết kêu ta chăm sóc ngươi Nhưng tại sao không cho ta cơ hội Ta biết ngươi muốn ta sống Nhưng không có ngươi thì ta sống có gì vui. Mạc vô hối nghẹn ngào nói. Sư huynh tuy rằng ngươi không thể tiếp nhận ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta thích ngươi. Ngày hôm đó khi ngươi chết thì lòng ta đã chết. Ta hứa với khổng tỷ tỷ chăm sóc ngươi cho tốt. Ngươi không chịu cho ta cơ hội. Ta nghĩ rồi ta sẽ giúp nhi tử của ngươi trở thành trưởng môn. Đợi tới ngày hắn làm trưởng môn thì ta sẽ đi gặp ngươi. Thiên phong, Diêm vương điện. Diêm xuyên trở về. Lúc chạm vạn, Phùng Thái Nhiên lại đi tới Thiên phong. Phùng Thái Nhiên nói. Diêm xuyên. Ta báo ngươi biết một tiếng. Ta sắp rời khỏi tôm. Ta đã sắp xếp xong tất cả những gì ngươi có thể hưởng thụ trong tôn Diêm suy nghi hoặc hỏi Xảy ra chuyện gì? Phùng Thái Nhiên sắc mặt khó xem nói Đúng là có chút chuyện Gần đây thật nhiều yêu thú trốn khỏi phong yêu sơn mạc Cho nên quanh đại Hà tôm ta có rất nhiều yêu thú Trong tôm hai nhất đại đệ tử cùng nhau đi phong yêu sơn mạc điều tra kết quả một chết một bị thương quay về Diêm Xuyên nhớ mày hỏi. Ngươi muốn đi phong yêu sơn mạc. Phùng Thái Nhiên gật đầu, nói. Đúng vậy. Chuyện của ngươi thì ta không thể nói gì trước khi đi có chuyện làm phiền ngươi. Chuyện gì? Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Lúc trước trăm tôn bức chết phụ thân của ta, làm phiền ngươi viết hết tên họ cho ta. Phùng Thái Nhiên nhớ mày nói. Trăm tùm. Ngươi muốn. Diêm xuyên nói. Yên tâm ta sẽ làm theo sức mình. Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng Phùng Thái Nhiên vẫn gật đầu, nói. Được rồi, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng lỗ mảng. Biết rồi. Phùng Thái Nhiên lấy ra giấy bút, viết nhanh. Đại vũ thiên tôn. Nhật Nguyệt Minh. Phiêu miêu sơn. Phùng Thái Nhiên nhanh chóng viết xong hết trăm tôn môn. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Trăm tôn môn. Phụ thân ta nói bức chết bọn họ là Ma Kha Thiên Tử, đại nhân vật của Tây Phương, những người này đều đến từ phương Tây. Phùng Thái Nhiên nói. Không, những người này là tôn môn phương Đông của chúng ta. Thật ra chủ yếu chính là đại vũ thiên tôm, những tôm khác đều là phụ thuộc của đại vũ thiên tôm. A Phùng Thái Nhiên giải thích rằng, Không biết ngươi có rõ hay không, trừ công đức trị ra còn có sắc phong tôm môn. Thượng vị tôm môn có thể sắc phong cho một ít trung vị tôm môn, trung vị tôm môn cũng có thể sắc phong hạ vị tôm môn. Tông môn được sắc phong có thể được ban cho công đức trì. Nhưng gom góp tiếp lũy công đức có một nửa phải cống hiến cho tông môn sắc phong mình. Hơn nữa thượng vị tôn môn có lệnh thì tông môn được sắc phong phải vô điều kiện phục tùng. Diêm xuyên trầm giọng nói, "Ta biết rồi. Vậy là được đến Thiên địa Hắc Long Đàm không thuộc về mình." Thượng vị Tôn Môn có thể tùy thời rút về. Hơn nữa phục thuộc như vậy sẽ vĩnh viễn là phụ thuộc. Ngày tháng phụ thuộc không dễ sống. Phùng Thái Nhiên cười khổ nói. Đại Vũ Thiên Tôn là một Trung vị Tôn Môn. Trung vị Tôn Môn ra lệnh một tiếng. Gần trăm Tôn Môn bè cùng. Năm đó là Phô Thiên cái điệp. Mười vạn tu giả vây chật Đại Hà Tôn không có đường ra. Ngay cả con mũi cũng bay không lọt. Diêm xuyên sắc mặt âm trầm hỏi: "Đại Vũ Thiên Tôn, mười vạn tu giả của trăm Tôn." Phùng Thái Nhiên trầm giọng nói: "Đại Vũ Thiên Tôn vốn không có thù gì với Đại Hà Tôn ta." Ra lệnh trăm tôn vây sát đại hà tôn là vì hắc vũ chân quân hình như là được ma kha thiên tử giúp hắn đạt được vị trí tôn chủ. Diêm xuyên nghiêm túc gật đầu, nói. Hắc vũ chân quân sao? Phùng Thái Nhiên an ủ Diêm xuyên. Ta sắp đi rồi, ngươi phải chăm sóc mình cho tốt. Diêm xuyên gật đầu, nói. Yên tâm đi. Diêm Xuyên đưa tiễn Phùng Thái Nhiên, nếu mày suy nghĩ một lúc mang theo lưu cẩn đi tàn kinh các ở chủ phong. Phùng Thái Nhiên có dặn nên các thủ vệ tàn kinh các không khó xử nhóm Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir. Quận 2 chương 64 công đức. M. Ưng thủ vệ cung kính nói. Thiên phong chủ tàn kinh các có gần ngàn công pháp, có suy nghĩ lấy công pháp gì chưa? Ta lấy giúp ngươi. Dịch phong nói thẳng. Ta muốn tất cả công pháp của kiếm pháp, tiên pháp, thương pháp và công pháp từ địa cấp trở lên. Thủ vệ mờ mịch. a Như thế nào? Thủ vệ khó xử nói. Có công pháp chiêu thức thương pháp. Kiếm pháp pháp Nhưng đại hạ công ta chỉ có nhân cách công pháp Bộ đề cấp công pháp duy nhất chỉ các đời trưởng môn mới tu luyện được Trưởng môn giữ công pháp đó Chúng ta Diêm Xuyên nói Vậy thôi khỏi cần công pháp tu hành, đưa công pháp chiêu thức cho ta Tôn lệnh Rất nhanh, gần trăm bản công pháp đưa đến trước mặt Diêm Xuyên Diêm xuyên gật đầu, nói Lưu cận ôm đóng sách, hai người quay về thiên phong Bên trong Diêm vương điện Hóa quang hơi kiếp động nhìn đám sách nhỏ trước mặt Đây là công pháp thế gian tranh giành đầu rơi máu chảy Hóa quang Có thần Diêm xuyên trầm giọng nói “20 bản thương pháp này ngươi mang về đi Cố gắng tu luyện Trong trăm binh khí khó luyện thương nhất, dễ học mà khó tin. Có người cả đời luyện một thanh trường thương, học quá tạp ngược lại không gì tin thông. Nếu người đã chọn thương thì cả đời theo nó, binh khí khác tối đa biết sơn là được. Hóa quan, tuân lệnh, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Còn nữa, chỉ có công pháp tự mình sáng chế mới làm mạnh nhất. Hai bản thương pháp này tuy rằng lợi hại. Nhưng chỉ thích hợp người sáng tạo. Để nhất quân đoàn của ngươi cố gắng luyện tập. Hiểu thấu. Biến thành thứ của mình. Lại sáng tạo ra thứ thuộc về mình. Nạp ưu điểm của Bách Gia tự sáng tạo ra con đường của mình. Hoác quan cung kính nói. Đa tạ vương. Hoác quan hiểu đây là vương đang chỉ đạo cho gã tuy không có sưng hô sư đồ nhưng vương dạy dỗ gã càng cẩn thận hơn. Diêm xuyên cười nói. Lưu cẩn tay thấy ngươi thích loay hoay phất trần, ngươi cùng ta học tập tiên pháp. Lưu cẩn ngạc nhiên hỏi. “A! Vương gia cũng luyện tiên. Diêm xuyên giải thích rằng. Ta cũng chỉ tham khảo. Những kiếm pháp này tuy là bình thường nhưng cuối cùng có ích Lưu Cẩn gật đầu, nói Vâng Lưu Cẩn tò mò hỏi Đúng rồi, Vương, Lúc trước nghe ngươi nói đến công pháp địa cấp là có ý gì? Diêm Xuyên giải thích rằng Chúng ta lấy về những thứ này chỉ là chiêu thức công pháp Còn có một loại công pháp tu hành Phẩm cấp công pháp tu hành càng cao thì đương nhiên tu luyện càng nhanh càng vững chắc, hoặc là ở mặt nào đó nổi trội. Ví dụ một ít văn hệ, hỏa hệ, những công pháp tu hành này phân loại khác nhau, có tốt có xấu, chủ yếu chi làm thiên cấp, đề cấp, nhân cấp. Dưới công pháp tiên nhân thì công pháp thiên cấp mạnh nhất nhân cấp yếu nhất Lưu Cẩn vẫn hơi khó hiểu hỏi À thần hiểu rồi nhưng công pháp của chúng ta không tới được nhân cấp tại sao vương Diêm Xuyên cười nói Yên tâm ta sẽ tìm giúp các ngươi. Hai người đồng thanh Vâng Diêm Xuyên trầm giọng nói Cố gắng tu luyện những công pháp này Đệ nhất quân đoàn nghỉ ngơi hồi phục Vạn yêu trốn khỏi phong yêu sơn mạch Một tháng sau Ta mang các ngươi xuất Tôn giết yêu Tôn lệnh Đi đi Hai người ra khỏi diêm vương điện Đóng cửa lại Trong đại điện chỉ còn lại Một mình diêm xuyên Diêm xuyên vén ốm tay áo trái Bớt như hạt mầm lộ ra Nhưng bớt hơi biến dạng Hạt mầm biến hình, dường như là sinh trưởng. Diêm xuyên mỉm cười nói. Ta mới tới tinh cảnh tinh nguyên có hạn, làm gì có nhiều như vậy nuôi nấm ngươi. Một tháng sau, đợi đệ nhất quân đoàn trưởng thành ra ngoài rất yêu nuốt nhiều yêu thú mới chậm rãi luyện hóa tinh nguyên nuôi nấm ngươi. Diêm xuyên nói xong cổ tay khẽ run, chỗ bớt hạt mầm chậm rãi mọc ra một cành cây màu xanh. Cành cây càng lúc càng dài, chết mắt tới hai trượng. Tay trái diêm xuyên nắm nhánh cây vung lên. Nhánh cây cuốn ngọc đế kiếm ở không xa. Nhẹ vung. Kiếm bay hướng tay phải của hắn. Giữa không trung, dường như ngọc đế kiếm dãy du, khẽ run lên. Vù vù. mỗi nhọn nhánh cây bị chấn vỡ, ngọc đế kiếm nương quán tính rơi xuống tay phải của diêm xuyên. Nhánh cây còn lại cực kỳ nhanh nhẹn, dường như là một phần cơ thể của Diêm Xuyên Vèo Nhánh cây bỗng lùi vào trong bớt trên tay Diêm Xuyên Diêm Xuyên mỉm cười nói Quá yếu ớt, hiện tại căn bản không thể dùng ngươi sử dụng tiên pháp của trẩm Diêm Xuyên chắc chắn nói Nhưng ta tin tưởng ngươi, chắc chắn ngươi có thể hồi phục như trước kia Một tháng sau, Đại Hà Công Diêm Xuyên dẫn theo đại quân trèo đèo lội suối, ngừng trên đỉnh một ngọn núi Hoác quan, Lưu Cẩn đứng sau lưng Diêm Xuyên Diêm Xuyên vuốt ngọc vài màu xám đeo nơi cổ, khẽ cười Lưu Cẩn cười nói Vương, đây là vương hậu đến vô ưu thành kêu đại kiếm hiệp tặng cho người bình an phù đúng không? Sắp tiến vào giới tu hành rồi, bình an phù có tác dụng không? Diêm xuyên mỉm cười nói. Đây không phải bình an phù, có lẽ chưa từng thấy bình an phù thật sự, nàng chỉ muốn đưa bình an. Lưu cẩn cười nói. Bất kể như thế nào, đây là tấm lòng của vương hậu, để yên lòng. Diêm xuyên nói. Không, đây cũng không phải là vật trang sức. Cái này gọi là Độn Thổ Phù. Chắc đám đại kiếm hiệp chưa thấy qua nên không nhận ra. Lưu Cẩn hỏi lại. Độn Thổ Phù? Diêm xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy. Độn Thổ Phù này cực kỳ quý giá nhiều lúc có thể bảo mệnh, dù là công pháp địa cấp cũng chưa chắc sánh bằng. Lưu Cẩn gật gù. À! Hoác quan khó hiểu hỏi. Vương, chúng ta đi đâu? Trên đường gặp một ít yêu thú nhưng Vương không cho chúng ta giết tại sao vậy? Diêm xuyên cười nói. Ta mang các người đi kiếm công đức. Hoác quan nghi hoặc hỏi. Công đức? Lưu Cẩn tò mò hỏi. Vương, làm sao kiếm công đức được? Nói khó không khó, nói dễ không dễ. A Diêm xuyên cười nói. Một ý niệm cảm ơn đơn thuần chính là công đức Cảm ơn Như thế nào cảm ơn? Diêm xuyên hỏi Ví dụ một cường đạo muốn giết 10 phụ nhụ Trong lúc họ bất lực thì ngươi đánh lùi cường đạo cho họ Hoặc là giết cường đạo Vậy mười phụ nhụ này có cảm kết ngươi không? Chắc có Diêm xuyên giải thích rằng Ý niệm cảm ơn này nếu sinh ra thì sẽ hóa thành một phần công đức. Khi ngươi có công đức trì nạp công đức thì phần công đức này sẽ liên tục ù vào trong. Hóa quan ngạc nhiên hỏi. Công đức chính là một phần ý niệm cảm ơn. Lưu cẩn trầm ngâm nói. Không đúng, Vương, nếu ý niệm cảm ơn là lừa gạt thì sao? Ví dụ vốn không có cường đạo. Chúng ta lừa các phụ nhụ nói là có cường đạo muốn giết bọn họ. Họ khủng hoảng. Ta lại lừa họ nói là ta đã đánh đuổi cường đạo. Những phụ nhụ này cũng sẽ cảm kết ta. Ý niệm cảm ơn này có thể hóa thành công đức sao? ha ha, hà, hà, nói rất đúng, nhưng cái này không tính. Tại sao? Diêm xuyên cười nói. Công đức nếu tách thành hai chữ, một là công, một là đức. Ý niệm cảm ơn nói chính xác hơn là đức, nếu ngươi không có đủ đức trả công thì làm sao hình thành công đức. Hai người hiếp sâu, nói. Vâng, đã hiểu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 2 chương 65 kiếm công đức. Giờ. I.E. Suy giải thích rằng: Các ngươi cảm nhận được công đức quá ít. Ta làm phong chủ của Thiên Phong, ta hưởng thụ công đức có thể giúp tốc độ tu luyện của ta tăng gấp đôi. Chưởng môn Phùng Thái Nhiên hưởng thụ công đức có thể tăng tốc độ tu hành lên gấp ba. Đây chính là hạ vị môn tùy theo phẩm cấp gia tăng, hiệu quả hưởng thụ công đức càng lúc càng mạnh. Hoác quan hơi kiếp động nói. Vâng, chúng ta nhất định cố gắng gom góp tiếp lũi. Diêm xuyên nói. Đi đi. Phía trước là biên giới phong yêu sơn mạc. Hiện tại vạn yêu trốn đi. Một quốc gia Phàm nhân tất nhiên sẽ trở thành nơi bày yêu thú tụ tập. Đi tới đó chém yêu không chỉ dự trữ tư nguyên càng có thể kiếm công đức. Tôn lệnh, nửa ngày sau, vượt qua hàng trăm sông núi, đoàn người diêm xuyên đứng trên một đỉnh núi trợn mắt nhìn. Trước mắt là một thành trì tựa như yến kinh. Tường thành đổ sụp một mảnh. a cứu mạng, cha cứu ta. Tiếng hét thảm liên tục vang lên. Trên thành trì có nhiều yêu thú như dơi bay bổng. Không ngừng bắt từng phạm nhân mang đi. Còn không thì ăn ngay tại chỗ. Trên mặt đất có nhiều yêu lan, phá thành lầu sông không ngừng cắn xé phạm nhân. Tình cảnh cực kỳ máu me như địa ngục trần gian. Hóa quan biến sắc mặt nói. Vương! Diêm xuyên trầm giọng nói. Yêu thú có hướng thú với phạm nhân chắc thực lực không quá cao, khoảng tình cảnh. Đi dết đi trước kiến công lao sự nghiệp sau được công đức. Hóa quan kêu lên. Tung lệnh. Hóa quan quát to. để nhất quân đoàn theo ta dết địch. Tung lệnh. Ba ngàn cẩm y quân như mảnh hổ xuống núi theo tiếng ra lệnh của hóa Quan xong xuống chỗ yêu thú. Hóa quan quát. vắng tên. Bùng. Ngàn vạn mưa tên bắn vào yêu dơi phía xa Qua qua qua qua Đám yêu dơi tức giận gào thét Giết giết Chớp mắt đại quân đã xông vào thành trì Trong thành có vài trăm yêu lan Trên trời có vài trăm yêu dơi xoay quanh. Nhưng đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện Đi đến đâu là không gì cản nổi Là tiên nhân được cố rồi Cứu mạng Mau cứu cha ta Cha ta bị con dơi kia bắt Tốt quá Dân chúng như trong địa ngục phúc Chốt mắt toát ra hy vọng vô cùng Người tô môn đến giết em ma Được cứu rồi Họ lộ vẻ cảm kiếp Trên đỉnh núi Lưu Cẩn đứng bên diêm xuyên Nhìn cả thành nổi lên giết chóc Lưu Cẩn kiếp động nói Vương công pháp tôn môn quả nhiên không giống bình thường, sức chiến đấu của đám hoác quan tăng ít nhất 3 phần. Diêm xuyên thản nhiên nói, Công pháp, công pháp tốt nhất là rèn luyện trong sống chết. Họ chờ cả thành dết chóp. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ hậu. Đại quân chém dết gần 600 yêu thú, yêu thú còn lại cũng lục tục trốn chạy. Được cứu rồi. Trời ạ, yêu ma đi rồi, yêu ma đi rồi. Được cứu rồi. Ta không cần chết, không cần chết. Dân chúng còn sống sót trong thành lộ vẻ mừng như điên. Họ vui mừng một lúc sau lại im lặng, nỗi đau mất người thân dân trào. Thành chủ tiến lên nói. Các vị tiên trưởng. Nếu như không có các ngươi thì dân chúng cả thành đều chết, xin hỏi các ngươi đến từ đâu? Để nghiệp thành chúng lập bia cho các vị, vĩnh viễn cảm tạ các ngươi. Hoác Quang cười nói, Chúng ta là người thiên phong của Đại Hà Tôn ta tên Hoác Quang. Nói xong Hoác Quang không để ý những phạm nhân, chỉ huy thuộc hạ nâng yêu thú ra khỏi thành. Mọi người ra thành, Dân chúng đều đi theo tiễn, rất nhiều người dập đầu cảm ơn. Từng ý niệm cảm ơn nhanh chóng tuôn ra, như có từng đợt ánh sáng vàng tuôn hướng họ. Các tướng sĩ không có phát hiện cái gì, nhưng hoác quan có ý chí phá quân, cảm giác như có dòng nước ấm lan khắp người. Cùng lúc đó, Đại Hà Tôm, Ẩm Ẩm, Trên công đức trị công đức sôi sụp, Rất nhiều đệ tử ngẫm đầu nhìn trời. Công đức trì biến to. Công đức lớn như vậy. Là ai kiếm? Hướng thiên phong công đức tăng thêm là từ hướng thiên phong hội tụ đến. Thiên phong. Đám đệ tử đại hà tôn lộ vẻ kinh ngạc. Diêm xuyên mới trở về bao nhiêu lâu đã bắt đầu tụ tập công đức. Mạc vô hối cao bức phàm. Phùng Thiên Vũ đều nhớ mày nhìn rời Phùng Thiên Vũ suy đoán Diêm xuyên đi ra ngoài Chắc là giải cứu phạm nhân lương quốc phương Bắc Cao bức Phàm khẽ thở dài nói Công đức vô lượng Nhưng giờ thì vạn yêu trốn đi Gặp đê giai yêu thú cũng đành thôi Nếu thấy cao giai thì có phải là gặp nguy hiểm không Mạc vô hối nhớ mày nói Trước khi trưởng môn đi dặn chúng ta đừng rời khỏi tôn. Húng chi không biết Diêm Xuyên đi đâu. Chúng ta cũng không có có cách nào. Cao Bức Phàm Trầm Ngâm nói. Như vậy đi ta phái bảy đồ để ra ngoài tìm kiếm Diêm Xuyên thuận tiện bảo vệ an toàn cho hắn. Phùng Thiên Vũ ngực đầu, nói. Vậy là tốt nhất. Mạc Vô Hối không nói câu nào. Trong một sơn cốt, đám lưu cẩn hầu hạ Diêm Xuyên dùng bữa. Diêm Xuyên vừa ăn thịt sói vừa nhìn hướng hai người, hỏi. Hóa quang các tướng sĩ cảm giác như thế nào? Ba ngày nay các huynh đệ ăn gần 500 con yêu thú trước kia chưa không dám tưởng tượng nổi. Diêm Xuyên cười hỏi. Ta hỏi ngươi, chiến đấu có tâm đắc gì không? Hóa quan biểu tình nghiêm túc nói. “A à, à, là thần hiểu sai. Chiến đấu. Một tháng trước học thương pháp ở trong chiến đấu thể ngộ càng nhanh. Diêm xuyên nói. U, V, K, W, W, M. Đây chỉ là mới bắt đầu. Vừa rồi chỉ là một thành trì. Quốc gia phạm nhân này không chỉ có riêng một thành trì. Tên của quốc gia gọi là lương quốc. Chúng ta một đường dết hướng lương kinh đô triều của họ, có bao nhiêu yêu thú thì dết bấy nhiêu, đều cho các ngươi luyện tập. Hoác quan tiếc núi nói. Vâng, nhưng cuộc chiến lần trước có hai tiểu binh không cẩn thận bị yêu lan cắn chết. Diêm xuyên trầm giọng nói. Không cẩn thận. Tiếp đến bọn họ sẽ biết cẩn thận. Không qua rèn luyện sinh tử vô số lần thì làm sao họ có thể trở thành bách chiến hùng sư? Hoác quan thương tiếc nói Vâng, thần hiểu rồi. Lúc trước làm binh sĩ đã có giác ngộ này, chỉ là hai tiểu binh kia đã là tinh cảnh, chết vào lúc này quá đáng tiếc. Diêm xuyên nhìn hoác quan, mỉm cười, lắc đầu, nói Ngươi cho rằng tu giả thì sẽ không chết sao? Họ cũng như Phạm Nhất. Đều vô cùng yếu ớt. Bởi vì tu giả đối diện cũng là cường giả càng mạnh hơn. Lúc chiến đấu buộc phải học cách bảo vệ mình. Diêm xuyên khẽ thở dài nói. Chờ khi chúng ta về Yến quốc, ba ngàn tướng sĩ nếu có một nửa sống sót ta đã vui mừng. Hóa quan biến sắc mặt hỏi lại. Một nửa. Đi ăn cơm với các tướng sĩ đi Hoác quan nghiêm túc nói Vâng, thần nhất định sẽ bảo vệ các tướng sĩ thật tốt Diêm xuyên gật đầu Không để ý đến hoác quan Tiếp tục ăn yêu thú Yêu thú biến thành tinh nguyên Một nửa cũng cố bản thân Diêm xuyên Còn lại một nửa bị đột đằng bớt trên tay phải của hắn nuốt Hai ngày sau Mọi người lần thứ hai đi tới gần một thành trì, cứu mạng, giết, trong thành yêu thú tung hoàn, nhưng cũng có gần ngàn tu giả đang dơ kiếm giết chết yêu thú. Hơn nữa có một tu giả khiên cờ to trên cờ viết ba chữ lớn. Nhật Nguyệt Minh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 66 giết chết khí cảnh Hờ! Oe Quan tò mò hỏi. Vương, chắc đây là tu giả của tôn môn khác. Bọn họ cũng đang gom góp tiết lũy công đức. Diêm Xuyên hiếp mắt. Nhật Nguyệt Minh Mắt Diêm Xuyên lạnh văng, nói. Năm đó bức chết phụ thân ta có phần của Nhật Nguyệt Minh. Hóa Quan lưu cận biến sắc mặt. Hóa quan trầm giọng nói. Vương, yên tâm đi, một ngàn người này đừng hỏng có ai sống sót. Diêm xuyên trầm giọng nói, U, V, W, W, M. Hoác quan định kêu gọi đệ nhất quân đoàn ngay. Ta đi ngay bây giờ. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Bây giờ, đi làm gì? A Diêm xuyên trầm giọng nói. Chờ đi. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh. Bây giờ nhóm người này chiến đấu với yêu thú. Chờ họ xong rồi mới ra tay. huống chi chưa thấy đầu lĩnh của họ. Hóa quen lên tiếng. Tôn lệnh. Cùng lúc đó, ở một ngọn núi khác, có 5 người đàn ông mặc đạo vào đứng trên đỉnh núi. 5 người cổng trường kiếm. Lạnh lùng nhìn thành trì bên dưới Bỗng nhiên có một người trầm giọng nói Đại ca bên kia có người Mọi người quay đầu lại Trông thấy đoàn người diêm xuyên ở phía xa Một người khác nhớ mày hỏi Ba ngàn người Nhiều như vậy Đây là những ai Đang lúc cả đám lo lắng Thì đầu lĩnh cười lạnh nói Không cần lo lắng À, người dẫn đầu cười lạnh nói, ta biết nhóm người này, hơn một tháng trước đồn ầm ế, nghiệp chủng của Diêm Đào Đại Hà Tôn. Diêm Xuyên, người dẫn đầu kinh thường nói, đúng vậy, chỉ là một đám người từ giới thế tục leo lên. Chúng ta ở trong thành giết yêu, chắc không phải Diêm Xuyên muốn ngồi ngư ông đắc lợi đi. Người dẫn đầu khinh thường nói Hừ, hắn cũng xứng Đại ca, vậy chúng ta làm sao đây? Người dẫn đầu trầm giọng nói Hắn muốn chờ thì cứ chờ Chờ khi Nhật Nguyệt Minh chúng ta kiếm công đức xong rồi lại xử lý bọn chúng Ba người Năm khí cảnh chúng ta chưa cần ra tay Vâng, giờ phút này Diêm xuyên đứng ở ngọn núi phía xa đưa mắt nhìn hướng 5 người này. Hoác quan biểu tình nghiêm túc nói. Vương bên kia có người. Diêm xuyên thản nhiên nói. “Năm khí cảnh không cần quá lo. Hoác quan gật đầu nói. Tôn lệnh. Đại quân kiên nhẫn chờ. Rốt cuộc sau 2 canh giờ, phía xa yêu thú đều bị xua đuổi sạch sẽ. Gần ngàn tu giả có trăm người chết. Kéo lên thân hình mệt mỏi được đến ý niệm cảm ơn của dân chúng toàn thành. Kiếm đủ công đức. Đám người vác sát yêu thú cất bước ra khỏi thành, hội hợp với năm cao thủ khí cảnh, sau đó đi hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên dẫn đệ nhất quân đoàn chậm rãi đi tới một hiệp cốt to lớn, rằng co cùng đám nhật nguyệt minh. Năm khí cảnh cười lạnh nhìn Diêm Xuyên. Người dẫn đầu cười lạnh hỏi. Ngươi chính là nghiệt chủng của Diêm Đào. Diêm Xuyên âm trầm cười hỏi. Các ngươi biết phụ thân của ta? Người dẫn đầu cười lạnh nói. Sao không biết được? Năm đó bao vây tiểu trừ cha của ngươi, chúng ta chính mắt thấy hắn tự vẫn như thế nào? Hôm nay đến báo thủ. Diêm xuyên mỉm cười nói Nói đúng rồi Năm người kinh ngạc a Diêm xuyên nét mặt xa sầm quát Mảnh hổ quân trận Tôn lệnh Âm âm ầm 3.000 cẩm y quân đứng thành quân trận như trước kia Huyết khí tuôn ra Lần thứ hai hình thành một ảo ảnh như mảnh hổ a Trần pháp Năm khí cảnh nheo mắt Diêm xuyên trầm rộng quát. Hải nạc bách xuyên tụ huyết khí nhập vào người ta. Rai. 3.000 cẩm y quân rống to, nhanh chóng phức tay, vung ra huyết khí đỏ. Huyết khí dọc theo mảnh hổ quân trận rót vào thân thể diêm xuyên. Âm ầm. Tóc dài của diêm xuyên bay lên. 3.000 ba huyết khí rót vào người quanh thân bùng phát khí thế mạnh mẽ. Khí thế phát ra khiến đất đai xung quanh bị lật tung lên Khí cảnh dẫn đầu ngạc nhiên hỏi Đây là Tụ lực lượng của 3.000 người tăng sức mạnh của mình lên đến khí cảnh Hờ Hắn lên khí cảnh rồi sao Bây giờ hắn tối đa là sơ kỳ khí cảnh Đúng vậy Lực lượng tăng tới khí cảnh mà không có kinh nghiệm thực chiến không đáng lo Năm khí cảnh khinh thường nói, nhưng ai nấy rất là nghiêm túc rút trường kiếm ra. Khí thế quanh thân Diêm Xuyên tăng vọt, mượn huyết khí của 3.000 người thực lực nhảy lên đến sơ kỳ khí cảnh. Diêm Xuyên cất bước đi ra, xung quanh gió lốt không dứt. Kem kem. Diêm Xuyên rút ngọc đế kiếm ra. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hóa quang toàn quân nghỉ ngơi dây lát đợi ta giết chết năm khí cảnh này rồi thì không chửi một tên. Hóa quang kêu lên. Tôn lệnh. Diêm xuyên đạt bước. Ẩm. Um. Diêm xuyên rút kiếm bắn ra ngoài. A Một kiếm tu mặt lạnh băng xông lên. Đinh, Đinh, Đinh, Đinh Phập. Tu giả kia bị diêm xuyên một kiếm chém thành hai nửa. Người đối diện giật mình kêu lên Lão ngủ Không thể nào, làm sao có thể Năm kiếm Chỉ năm kiếm hắn đã ghét lão ngủ Bốn khí cảnh lạnh sống lưng kinh sợ nhìn Diêm Xuyên Người dẫn đầu biểu tình vạn vẹo hỏi Kiếm pháp này của ngươi là gì? Diêm Xuyên cười lạnh nói Kiếm pháp của Diêm Xuyên ta có 24 chiêu, đáng tiếc hắn quá yếu, mới năm kiếm đã bị ta chém. Người dẫn đầu sắc mặt khó xem nói. Cùng lên đi. Ba người còn lại reo lên. Được. Bốn người tổ thành một kiếm trận dết hướng Diêm Xuyên. Khó mùi Diêm Xuyên công lên, xông lên. Đơn, đơn, đơn, đơn. Tê. Rơng. U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Bương, Gơn, kiếm pha nhau, diêm xuyên biến thành bóng ảo, kiếm khí bắn ra bốn phía, vùng một kiếm, trăm kiếm ảnh, cực kỳ ổn định đợi bốn khí cảnh vây sát, không thể nào. Bốn kiếm tu chúng ta mà không đánh lại tiểu tử chưa ráo máu đầu như hắn. Nhật Nguyệt kiếm trận. Rai. Xung quanh cuồng phong gào thét các bụi mịt mù trong bụi mù đám người bắn kiếm khí ra. Hóa Quan lưu cẩn lộ vẻ lo lắng. Phật. Một luồng huyết quang sọc lên trời. Nội tạng. Rụt. Máu tươi phun tung tỏng. Xanh xanh trăng trắng các màu Cực kỳ buồn nôn Trong bụi mù truyền ra tiếng kinh kêu Lão nhị Trong yên trần vang tiếng diêm xuyên quát lạnh Đây mới là kiếm thứ năm Chết đi kiếm thứ sáu Phật Lần thứ hai huyết quen tận trời Một cánh tay bay ra khỏi bụi mù a lão tâm Ngươi ghét lão tam Kiếm thức Phật, A lão đại chết rồi, ngươi giết lão đại. Thanh âm kia chất chứa run rảy. Muốn trốn, kiếm bát. Theo tiếng hét cuối cùng của Diêm Xuyên, lại có nhiều tay chân cục bay lên trời. Thanh âm truyền ra từ buổi mồ khiến đám đệ tử Nhật Nguyệt Minh sợ bay mất ba hồn bảy viếng. Các buổi tán đi, Diêm Xuyên người đậm máu chậm rãi đi ra. Ngọc đế kiếm lần thứ hai biến thành đỏ thám, dù người diêm xuyên đầy máu nhưng máu không thuộc về hắn. Diêm xuyên lạnh lùng bước ra, đám cẩm y quân xem há hốt mồm. Năm khí cảnh. Vương, giết năm khí cảnh. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hóa quan chuyện tiếp theo giao cho ngươi. Tôn lệnh. Hóa quan quát. Các huynh đệch. Mục tiêu là địch quân cách 200 trường, không chừa một tên sống sót, giết, rai. Vạn mũi tên cùng bắn, 3.000 tướng sĩ mau chóng xung phong tiến lên. Vương yêu cầu không chừa một ai, bởi vậy tuyệt không cho họ chạy trốn. Đại quân ghét lên. Chiến trường ban đầu lắng xuống bụi trần. Để lại tay chân nội tạng rải rác. Đều là mảnh vụn cơ thể khí cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 67 tinh đồn công pháp thiên cấp L. U cẩn lập tức tiến lên hỏi Vương, ngươi có sao không? Diêm xuyên mỉm cười nói Không sao, lát nữa tắm rửa là được Mạnh hổ quân trận hải nạc bách xuyên nên không kéo dài thời gian quá lâu Mới rồi là năm khí cảnh tự tìm chết Giết Báo thù cho lão hoàng gia Chỉ ta vô địch 3.000 cẩm y quân tập thể xông lên Đệ tử người dẫn đầu trước đó chém giết yêu thú đã sức cùng lực kiệt Làm sao chống lại nội cẩm y quân phối hợp ăn ý À Đừng giết ta Cấu mạng Trong tiếng hét thảm Đám người bị cẩm y quân chu sát Để lại sát ngỗng ngang đầy đất Diêm xuyên trầm giọng nói Xoát người, đồ vật đưa cho Lưu Cẩn Lát nữa chôn hết đi Tôn lệnh Họ lục từ người đám tu giả một ít dược liệu Ít cốt đen và 3.000 hạ phẩm linh thạt Toàn bộ bỏ vào không gian họa quyển của Lưu Cẩn Còn binh khí Trừ 5 thanh tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ồ, bương, gơn. Kiếm của 5 cao thủ khí cảnh ra. Mấy thứ khác không lọc vào mắt xanh của Diêm Xuyên. Chôn xong đám nhật nguyệt minh cẩm y quân lấy sát yêu thú bọn họ chém dít nhanh chóng rời đi. Đoàn người tìm tới một hồ nước lớn. Rửa vết máu dính trên người ăn no uống đủ. Mấy trăm yêu thú chỉ mấy ngày đã bị ăn sạc. Có số yêu thú khổng lồ cung ướm được ít lớn lớn nhất là tinh nguyên không ngừng tăng. Mọi người một đường đi hướng Lương Kinh, đô triều của Lương Quốc. Một tháng sau, mọi người đến bên ngoài Lương Kinh, rất nhiều tướng sĩ trên thân chi chích vết sẹo, nhưng không ai oán trá. Hơn một tháng nay sức chiến đấu của mọi người tăng cao nhiều. Lương Kinh không có dấu hiệu bị yêu thú phá thành. Nhưng thường có tu giả bay vào bay ra. Hiển nhiên chỗ này thành nơi tu giả tạm thời tập trung. Diêm xuyên nói. Trước tiên vào thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, điều dưỡng rồi tiếp tục hành động. Mọi người gật đầu, nói. Tung lệnh. Diêm xuyên dẫn đại quân chậm rãi đi hướng thành trì. Đám cẩm y quân vác một đống yêu thú, rõ ràng là người trong tôn môn, thủ vệ ở cửa thành không ai dám ngăn cản. Đại quân chậm rãi vào thành. Trên thành lâu có một người đàn ông nho nhã cầm quạt lông lộ vẽ mặt ngoài ý muốn. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là Văn Nhược Tiên Sinh. Văn nhược tiên sinh lấy làm lạ bật thốt Diêm xuyên Sau lưng văn nhược tiên sinh có mấy người đứng chờ Bên cạnh một người tò mò hỏi Như thế nào? Văn nhược tiên sinh biết nhóm người này Văn nhược tiên sinh gật đầu, nói Xem như là người quen Một người khác tò mò hỏi Người dẫn đầu cổng kiếm đó sao? Hắn chỉ là tinh cảnh nhị trọng. Văn nhược tiên sinh phe phẩy quạt lông, cười hỏi. Người quen của ta nhất định phải có tu vi cao sao? À! Không lẽ người kia có điểm đặc biệt nào? Văn nhược tiên sinh nhẹ lắc đầu, hước sâu, nói. Vốn không nên quấy rầy hắn, nhưng lần này thánh tử mời ta làm việc ta phải dốc sức ứng phó. Các ngươi đừng quấy rầy hắn, đợi khi hắn ổn định dường chân thì ta sẽ điếp thân gặp mặt. Người bên cạnh quái lạ hỏi. Điếp thân gặp một tình cảnh. Văn nhược tiên sinh, ngươi này nhận nổi ngươi trịnh trọng như thế không? Văn nhược tiên sinh cười hỏi. Chữ hắn viết mạnh hơn ta, ngươi nói hắn nhận nổi không? Không thể nào, chớ, Hắn là một tình cảnh nhị trọng làm sao chữ viết có thể so sánh với ngươi. Văn nhược tiên sinh chỉ mỉm cười, không giải thích gì nhiều. Mấy người khác rất kinh ngạc. Văn nhược tiên sinh nhẹ phe phẩy quạt, nhìn trong thành. Lương Kinh Diêm Xuyên dẫn đại quân chậm rãi bước vào trong đó. Nơi Diêm Xuyên đến dân chúng xung quanh né tránh. Đám tu giả ở lại đây kinh ngạc nhìn 3.000 người, dù sao trang bị của nhóm người này rất kỳ quái, giống nhau như đốt. Đoàn thể thống nhất thế này không có nhiều trong các đại tôn môn. Diêm xuyên định đi hỏi một người tình huống trong thành chật thấy người quen. Vèo, một bóng người xuất hiện trước mặt Diêm xuyên là Tam Kiếm Hiệp của Đại Hà Tôn. Tam kiếm hiệp kinh ngạc nhìn gia thú các tướng sĩ vác trên vai, hỏi Oa, nhiều gia yêu thú như vậy Diêm xuyên tò mò hỏi Tiểu Tam, sao ngươi ở đây? Tiểu Tam Tam kiếm hiệp sụ mặt chợt nhớ Diêm xuyên là trưởng bối của gã Tam kiếm hiệp bất đắc dĩ nói Sư, sư thúc kỳ thực chúng ta đã đến đây mấy ngày rồi Đang chờ ngươi À Tam kiếm hiệp đắc ý nói Bảy người chúng ta và tế kiếm sinh đều tới Là sư phụ của chúng ta yêu cầu kêu bọn ta đến bảo vệ ngươi Công đức trong công tăng nhiều Sư phụ đoán là các ngươi làm Nhưng không biết ngươi ở đâu Cuối cùng quyết định chờ ở lương kinh Quả nhiên ngươi thật sự đến rồi Diêm xuyên mỉm cười nói. Bảo hộ ta. Tốt lắm, đa tạ. Tam kiếm hiệp cười nói. Nên làm. Đi đi. Chúng ta đã tìm một chỗ rất tốt. Bình Sơn lâu ở Lương Kinh. Chỗ đó địa thế cực cao. Có thể nhìn xuống toàn thành. Diêm xuyên hỏi. Được rồi. Ngươi có thể xử lý sạch những gia thú này không? Tam kiếm hiệp vỗ ngực nói Cái này cứ giao cho ta Lần này lương kinh tụ tập nhiều tu giả ta có quen một vài người ở vô ưu thành Bọn họ chuyên thu các loại tài liệu Diêm xuyên gật đầu, nói Vậy là tốt nhất Theo tam kiếm hiệp dẫn đường Mọi người đi hướng thành Tây Lương Kinh, ở đó có một tử lâu lớn. Đằng sau tử lâu có hồ lớn, 3.000 tướng sĩ tắm rửa xong tạm thời nghỉ ngơi. Diêm xuyên tắm rửa, thay phi phục xong được dẫn vào tử lâu. Tử lâu cực kỳ rộng rãi, bên trong cư ngụ một ít quan to quý nhân, và một vài tu giả. Đoàn người Diêm xuyên ngồi ở một bàn dựa vào cửa sổ. Lưu cẩn đứng sau lưng Diêm Xuyên trên bàn có tuế kiếm sinh thất kiếm hiệp ngồi. Xung quanh dùng bình phong ngăn cách các bàn. Diêm Xuyên nhấp ngụm trạc nhìn toàn lương kinh bên ngoài song cửa sổ. Lương kinh một nam một bắc có một đám cung điện tất cả đều vô cùng nguy nga. Diêm Xuyên tò mò hỏi. Một nam một bắc đều là hoàng cung sao? Tam kiếm hiệp lập tức đáp. Sư thúc có điều không biết. Địa thế của lương kinh cực kỳ đặc biệt. Bởi vì nó dựa sát phong yêu sơn mặt nên rất nhiều tu giả sẽ dừng chân tại đây. Giống như Bình Sơn lâu chúng ta đang nói, nói đến thì chuyên môn xây dựng cho tu giả là nơi tạm trú. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Tam kiếm hiệp giải thiết rằng Bởi vì tu giả ngừng chân tại đây nên lương kinh xem như phồn hoa Phía Bắc là hoang cung lương quốc Phía Nam tên gọi tiên cung Nơi cho một số đại nhân vật giới tu hành tạm nghỉ Là Hoàng đế lương quốc vì nịnh tu giả chuyên môn xây dựng Mức độ nguy nga không thu hoàng cung Diêm xuyên nhớ mày nói Vương Triều trong thiên hạ đều nịnh nọt tôn môn sao? Tam kiếm hiệp gật đầu, nói Đương nhiên rồi, Vương Triều không thể thu thập công đức trừ có nhiều phạm nhân ra thì còn có gì? Diêm xuyên gật đầu, không nói nhiều, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc Tam kiếm hiệp hơi hâm mộ nói Phải rồi Sư thuốc Chắc ngươi chưa biết Phong yêu Sơn Mạc xảy ra chuyện lớn. Hiện tại Lương Kinh tụ tập đông đạo đệ tử Tôn Môn định tiến vào phong yêu Sơn Mạc. a Tại sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.z Quận 2 chương 68 yêu thiên thương. Tò. An Kiếm Hiệp nói. Công pháp thiên cấp là công pháp thiên cấp. Công pháp mạnh nhất của Đại Hà Tông ta chỉ là địa cấp. Một bộ thiên cực công pháp thậm chí có thể trở thành báo vật trấn môn của Trung Vị Tôn Môn. Rất nhiều người đều liều mạng đi vào tìm kiếm công pháp thiên cấp. Vậy tại sao còn có nhiều người ở lại lương kinh? Tam kiếm hiệp đáp. Bởi vì thánh tử của Đại Chiêu Thánh Địa tới đây. Xung quanh nhiều tu giả đều là hưởng ước thánh tử triệu tập Chỉ cần có tin tức giúp thánh tử kiếm được công pháp Thánh tử nói sẽ ban cho mọi người mười quyển công pháp địa cấp Ngươi nghĩ xem công pháp thiên cấp là dễ dành lắm sao Chỉ cần đi theo thánh tử tìm đến chút tin tức Khi đó liền lấy được công pháp địa cấp Có ai không muốn Diêm xuyên trầm giọng nói Tu giả toàn thành đều nhìn sắc mặt của thánh tử gì đó. Tam kiếm hiệp giải thiết rằng. Thánh tử này khá ghê gớm. Là cổ nguyệt thánh tử của đại chiêu thánh địa. Đồn là trăm năm trước đã là cao thủ hư cảnh. Dưới tay có nhiều cường giả. Các loại nhân tài vô số kể. Tuế kiếm sinh lên tiếng. Đúng vậy. Hiện cổ Nguyệt Thánh Tử đang ở trong tiên cung. Đang lúc mọi người trò chuyện thì tiểu nhị tiến tới gần. Tiểu nhị cung kính hỏi. Quấy rầy các vị, xin hỏi là vị nào tên Diêm Xuyên? Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì? Tiểu nhị cung kính nói. Có người tự xưng là bằng hữu của ngươi, nói muốn gặp ngươi. Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi. A là ai? Một thanh âm sang sản vang lên. Diêm công tử, đã lâu không gặp. Văn nhược tiên sinh mặc áo trắng tay cầm quạt lông từ sau lưng tiểu nhị đi ra. Đám tối kiếm sinh kinh ngạc bật thốt. Văn, văn nhược tiên sinh. Văn nhược tiên sinh gật đầu với mọi người, nhìn Diêm xuyên. Diêm xuyên đứng dậy ngân đón. Thì ra là văn nhược tiên sinh, không có từ xa tiếp đón, mời ngồi. Văn nhược tiên sinh gật đầu tiến lên. Văn nhược tiên sinh nhìn đám tế kiếm sinh, nói. Các vị ta muốn một mình nói chuyện với Diêm Xuyên, không biết có thể. Đám người khách sáo nói. Không thành vấn đề ta ngồi bên kia bàn. Trong mắt đám người lộ kinh ngạc nhìn văn nhược tiên sinh không ngờ gã đến đây. Diêm xuyên hơi chau mày nhưng không nói gì. Diêm xuyên nói. Ngồi đi. Văn nhược tiên sinh gật đầu ngồi xuống. Lưu cẩn rót trà cho hai người. Diêm xuyên nhấp ngụm trà cười nói. Xem ra văn nhược tiên sinh đến đây không phải ôm chuyện với ta. Văn nhược tiên sinh thật tự nhiên nói Là ông chuyện cũng có việc cần thương lượng. Diêm xuyên cười nói Ông chuyện thì tốt, ngày đó tự việc phong thái của văn nhược tiên sinh vẫn như ngày nào. Văn nhược tiên sinh cười khổ nói Diêm công tử khắc sáo rồi. Diêm xuyên cười nói Lần trước cùng thánh nữ xuất hiện Lần này là theo thánh tự đến đây Xem ra văn nhược tiên sinh ở đại chiêu thánh địa rất được hoan nghênh Văn nhược tiên sinh cười nói Là số lao lực Diêm công tử không muốn biết chuyện về thánh nữ sao Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc nói Mặt vũ hề bây giờ ra sao Văn nhược tiên sinh đáp Một chuyến đi cực kỳ hoàng mỹ Nàng đã giao vạn dịu yêu liên vào tay mảo nhật đạo quân. Hơn nữa tu vi của nàng đột phá. Trước khi chúng ta đi ra thì nàng đang bế quan. Đám thanh long hộ pháp cho nàng. Diêm xuyên gật đầu, nói. Đột phá. Tu vi của nàng đúng là nhanh. Văn nhược tiên sinh cười quá dị nói. Hà ha, ta đã xem thường ngươi. A, Văn Nhược Tiên Sinh cười nói, "Mạnh Dung Dung là muội muội của ta, lần trước bị ngươi chọc giận cơn tức rất lớn." Diêm Xuyên hơi ngoài ý muốn hỏi, "Muội muội của ngươi? Nói vậy ngươi là đại công tử của Cự Lộc thư viện?" Văn Nhược Tiên Sinh cười khổ, lắc đầu, nói, "Chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa." Ô W-W-W-M Diêm xuyên gật đầu, không hỏi tiếp chuyện này. Văn nhược tiên sinh trầm ngâm nói. Lần trước ở phong thủy trận ta kiến thức mưu trí và học thức của ngươi, lần này muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Hỗ trợ gì? Văn nhược tiên sinh nói thẳng. Lần này cổ nguyệt thánh tử mang một đám cường giả đại chiêu thánh điệu. Thậm chí chiêu mộ nhiều cường giả tôn môn xung quanh trọng về lợi chuẩn bị vào phong yêu sơn mạc. Ta muốn mời ngươi cùng đi. Diêm xuyên tò mò hỏi. Trọng về lợi. Văn nhược tiên sinh nói. Chắc ngươi có nghe nói vì một quyển công pháp thiên cấp mà cổ Nguyệt Thánh tự hứa đưa mười quyển công pháp địa cấp. Diêm xuyên hết ngụm trạc, mỉm cười nói. Là công pháp thiên cấp đúng không? Văn nhược tiên sinh cười hỏi. Như thế nào? Ngươi không tin. Diêm xuyên hỏi ngược lại. Ngươi bảo ta làm sao tin? Vạn yêu trốn đi, đây là cảnh tượng công pháp thiên cấp xuất thế sao? Là vạn yêu trốn đi. Đây chính là địa bàn của yêu thú, những con yêu thú sợ hãi bỏ trốn khắp nơi. Ngươi cho rằng là tại sao Văn nhược tiên sinh mặt cứng đơ Rồi cười khổ nói Đã biết sẽ không gạt được ngươi Diêm xuyên cười nói Bên trong phong yêu sơn mặt chắc chắn xảy ra việc lớn Ta khẳng định Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm Nguy hiểm đến một số yêu thú sợ hãi không dám ở lại Nơi nguy hiểm như vậy Ngươi nói tình cảnh như ta rảnh rỗi chạy theo ngươi làm gì? Có lợi thì ta chắc không chi được rồi, có tai nạn thì chắc chắn ta là người thứ nhất gặp xui, ngươi nói đúng không? Văn nhược tiên sinh cười khổ, gật đầu, nói Là ta lỗi mãn Diêm xuyên cười nói Là ta phải đa tạ ngươi, ít nhất không khiến cổ Nguyệt Thánh tử mạnh mẽ chiêu ta Văn Nhược Tiên Sinh khẽ thở dài, lắc đầu, nói Thật ra đến bây giờ ta cũng không biết bên trong có cái gì A! Văn Nhược Tiên Sinh cười khổ nói Cổ Nguyệt Thánh Tử không tin tưởng ta Diêm Xuyên ngoài ý muốn nhìn Văn Nhược Tiên Sinh Ha ha ha ha Văn Nhược Tiên Sinh tiêu sái cười cầm tách ra uống tiếp Diêm Xuyên cũng bưng tách trả lên Nhấp ngụm nước, nhìn lương kinh mênh môn. Diêm xuyên bỗng nheo mắt. Ủa? Chỉ thấy trên đỉnh điện triều lớn nhất hoàng cung lương kinh bỗng xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người một mặc áo xanh, xương tráng nhô ra, đứng chắp tay sau lưng, mặt xanh sao, túng tú kêu ngạo. Dù gã không toát ra khí thế nhưng cho người cảm giác dung hòa với thiên địa Gã đứng ngạo nghệ trong gió. Mắt hung tận. Diêm xuyên quen biết bao người, dù chỉ nhìn bề ngoài liền nhận ra người này không phải hạn tầm thường. Kiếp này từ khi hắn tỉnh lại thấy đây là người có khí thế mạnh nhất. Bên cạnh gã đứng một người đàn ông tóc vàng khoanh chân ngồi trên hai đầu gối đặt một cây cầm cổ. Văn nhược tiên sinh biến sát mặt. Yêu thiên thương. Diêm xuyên vội hỏi. Yêu Thiên Thương Hắn là ai? Văn Nhược Tiên sinh biến sắc mặt nói Hắn không phải là người, là đại yêu Năm đó hắn từng một mình tiêu diệt một trung vị tôn môn Là kiêu hùng yêu tộc phương Bắc Đoạn thời gian trước hắn đấu mấy lần với cổ Nguyệt Thánh Tử Tuy nửa thắng nửa bại nhưng khí thế của yêu Thiên Thương ngày càng mạnh mẽ Cổ Nguyệt Thánh tự dần khó trấn ác hắn. Bây giờ hắn đến đây. Sắp xảy ra chuyện rồi ta về đây. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Văn Nhược Tiên sinh cất bước đi ra khỏi Bình Sơn lâu. Yêu thiên thương. Diêm xuyên tò mò nhìn hướng đại yêu áo xanh ngạo khiếp tận trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Quổng hai chương 69 đấu cầm, Ca Hy leo lên đỉnh cao, nhìn xuống chúng sơn nhỏ bé. Yêu Thiên Thương đạp ở đỉnh tự cấm, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng Nam Tiên cung. Yêu Thiên Thương cười khẽ gọi. Vương Chu, người đàn ông tóc vàng ngồi khoanh chân một bên vội ngật đầu, nói: "Văn thư chủ thượng, Khi nói chuyện hai tay người đàn ông tóc vàng đặt hờ trên cổ cầm như sắp đàn Bình sơn lâu Văn nhược tiên sinh rời đi, đám tuế kiếm sinh vây quanh bàn Tám ngón tay Tuế kiếm sinh kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc vàng phía xa ngồi đánh đàn Diêm xuyên trầm giọng nói Hắn là nhận yêu Tuế kiếm sinh biến sắc mặt Nhận yêu Đại yêu Hư cảnh đại yêu Hư cảnh, đúng vậy, là hư cảnh Nhưng Diêm Xuyên chú trọng là yêu thiên thương Tư thế của nhận yêu là hoàn toàn thuần phục gã Vương chu tay vuốt cổ gầm, hai tay búm ra ngoài Tiếng cầm dồn dập vang lên Đinh đinh đinh Thanh âm như kim đâm trong khoảnh khắc vang vọng khắp lương kinh A! Lỗ tai của ta À ta nghe không được Vô số dân chúng thống khổ lăn lộn trên mặt đất Chỗ tiên cung Đỉnh một nóc phòng bỗng bạo tạc Âm Thật nhiều tu giả từ tiên cung bay lên trời Kinh ngạc nhìn đỉnh tử cấm Không ngờ có người dám to gan khiêu khiếp thánh tử Tuế kiếm sinh ngạc nhiên hỏi Đây là Âm công Hầm Thiên Cung có khoảng 200 tu giả bay lên trời. Rút ra tê. Rên. U. Vinh. Quy. Quy. A. Bương. Ngươm. Kiếm. Sắc mặt âm trầm. Trên đỉnh cung điện Tiên cung nguy nga nhất có 10 người chậm rãi bước lên. Trong đó bảy người khoan chân ngồi trên đầu gối đặc cổ cầm. Ba người chính giữa. Người dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo vàng. Đầu đội một kim quang vàng hình hạt. Đôi mắt lạnh văng như nhìn xuống thương sinh. Khí thế trên thân người đàn ông này cũng rất cường đại. Sau lưng gã có hai người mặc áo tím, dường như là thuộc hạ. Người đàn ông đầu đội kim quang vàng trầm giọng nói. Yêu thiên thương, ngươi còn dám tới sao? Trên đỉnh tự cấm, yêu thiên thương mặt lón qua kiêu ngạo, nói. Tại sao ta không dám tới? Cổ nguyệt, lần này ta tặng công đức cho ngươi đây. Cổ nguyệt thánh tử cười lạnh nói. Công đức sao? Yêu thiên thương trầm giọng nói. Đương nhiên. Vương chú, bắt đầu đi. Vương chu lộ nụ cười tạc, gật đầu, nói. Tôn lệnh. Đinh đinh đinh đinh. Hai tay vương chú mau chóng bắn cổ cầm, bỗng nhiên cầm âm khuyết tán bốn phương. Từng đợt cầm âm như sóng to màu trắng chồng chức lên nhau ở giữa không trung như ẩn như hiện quét hướng tiên cung. Âm âm. Không trung bị tầm tầm sóng to gột rửa. Sống to lướt qua, lương kinh như gặp bão tố chưa từng có. Dưới cầm âm, vô số kiến trúc nhanh chóng sụp đổ. A! Đầu đau quá! Nhức đầu quá! Dưới cầm âm, mọi người chịu không nổi, dân chúng lăn lồn. Cổ Nguyệt Thánh tử trầm giọng nói. Thất cầm thị. Tôn lệnh. Bảy cầm sư ngồi một bên nhanh chóng bắn cầm huyền. Đinh đinh đinh đinh, đinh đinh đinh đinh, bảy người cùng đánh đàn. Phúc chốc tiếng đàn của họ cũng có thể hình thành từng đợt sóng âm hữu hình. Trong chất sông hướng cầm lãng của vương chua, ầm, cầm lãng hai bên va nhau, ầm vang phát ra tiếng va chạm hữu hình. Nơi cầm lãng giao nhau hình thành lóc xoáy to lớn.